chương 1101 đám gà con nhải nhép tiêu Trần tức giận nói sang một bên chơi trời đất bao la chẳng lẽ không tìm được chỗ nào lắm chuyện nhìn thấy thái độ kiên quyết không của tiêu Trần vẽ mặt cô chủ đầy cô đơn Đúng rồi nếu không có việc gì thì đi nghe ngóng giúp tôi một chuyện tiêu Trần nghĩ nghĩ rồi miêu tả thương lam tâm cho cô chủ nghe khi cô chủ nghe nói mình có việc phải làm cả người lập tức vinh quang tỏa sáng nếu có tin tức Làm thế nào để thông báo cho đại nhân đây Bây giờ cô chủ đã đổi cách xưng hô Không biết Tiêu Trần liếc mắt rồi biến mất trước mặt cô chủ Cô chủ chỉ cảm thấy có một hàng quả bay ngang qua tráng Sao lại có người bốc đồng như vậy chứ Không lâu sau khi Tiêu Trần rời đi Bộ ba phong linh đã tìm thấy nơi này Một số lượng lớn quân cảnh cũng chạy tới Nhìn mấy cái bánh thịt người dưới đất Tất cả mọi người thiếu chút nữa phun hết bữa cơm đêm qua Phong Linh là người có tố chất nội tâm tốt nhất, cô kiểm tra kỹ các thi thể không còn hình dạng người nữa. Sắc mặt Phong Linh hơi tái nhật nói, là người của tổ chức vọng nguyệt, bọn chúng bị vũ lực đánh tới tắp thành như thế này. Vũ lực? Ý là gì? Tiêu bất dịch che miệng hơi khó hiểu hỏi. Phong Linh nhíu mày, đây đều là những cao thủ trung tam cảnh, nếu muốn đánh người thành như thế này một cách vũ lực, chỉ sợ chỉ có thể là những lão sư của học viện võ đạo đó thôi. Nhưng học viện võ đạo cách đây hàng nghìn km, bọn họ không thể nào ra tay được. Vương Đa Đa nói rồi đi loanh quanh, hy vọng tìm được camera giám sát. Mọi việc nhanh chóng có tiến triển, khi một chiếc máy bay không người lái đang tuần tra, nó đã tình cờ chụp được những bức ảnh về những gì đã xảy ra ở đây. Nhìn hình ảnh, tiêu trần vẽ mặt vô cảm, giống như dẫm đám gà con nhải nhét, dẫm mấy người thành cái bánh thịt. Cái kiểu hờ hững đó quả thực khiến người ta không rét mà run. Tiêu Trần ca ca đã trở về, chắc chắn sẽ về nhà. Chúng ta đến nhà anh ấy đợi anh ấy đi. Vương Đa Đa nghỉ nghỉ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục đuổi theo như thế này, có lẽ sẽ không đuổi kịp Tiêu Trần, không bằng về nhà chờ đợi. Tiêu Trần Nghe được hai chữ này, Tiêu Bất Dịch hơi sửng sốt, rồi lập tức hưng phấn. Bởi vì từ kiến quân không hề che giấu thân thế của cô. Tiêu Bất Dịch cũng biết rằng họ của mình cũng theo họ của Tiêu Trần. Tiêu Trần nào? Tiêu trần nào? Gương mặt tiêu bất dịch tràn đầy hứng khởi. Phong Linh tức giận búng lên trán tiêu bất dịch, cô nghĩ có ai vào đây nữa? Có thật là anh ấy không? Tiêu bất dịch vui sướng nhảy dựng lên. Cô đã nghe quá nhiều chuyện về tiêu trần từ miệng từ kiến quân. Tôi luôn nghĩ anh ấy là một ông chú, nhưng không ngờ anh ấy nhỏ như thế, trông còn trẻ hơn chúng ta nhiều. Đúng lúc này, những thi thể bị đánh nát thành bánh thịt đột nhiên bùng nổ. Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Những thi thể lẽ ra không còn có thể chết được nữa, giờ phút này tất cả chúng đều sống lại. Từng đám sương mù đen bốc lên từ chúng, những phụ văn quỷ dị không ngừng lấp lóe trên người chúng. Những thi thể sương cốt toàn thân vỡ vụn rõ ràng đang lơ lửng trên mặt đất một cách điên cuồn như những con rắn hẹp dài. À xuong cot toan than vo vun ro rang đang lo lung tren mat đat mot cach đien cuong nhu hét kinh hoàng vang lên, một cảnh sát bị cắn vào mắt cá chân. Máu không ngừng tuôn ra. Mà điều kinh khủng hơn nữa là từng làn sương mù đen rõ ràng xuyên vào cơ thể người cảnh sát theo vết thương. Cơ thể của người cảnh sát không ngừng phòng lên, giống như một quả bóng bằng da bị thổi phòng, làn da căng ra trơn bóng. Chạy mau! Phong Linh nhìn cảnh này, trong lòng lo lắng, cũng không quan tâm nguy hiểm không nguy hiểm, xong thẳng tới. Bùm! Viên cảnh sát bị cắn ầm ầm nổ tung, một làn sóng xung kích cực mạnh lập tức gần sóng lan ra mọi thứ xung quanh đều bị cắn nuốt trong tích tắc bùm bùm bùm sau đó vài tiếng nổ tung kịch liệt vang lên toàn bộ khu phố cũ đổ nát ngay lập tức bị san bằng một số lượng lớn những phù văn đen cứ lượng vòng nhảy múa ở trung tâm của vụ nổ lớn bụi mù tan đi tất cả mọi thứ đều bị phá hủy bởi vụ nổ kịch liệt chỉ còn lại bốn người còn sống bộ ba phong linh và thiếu niên thật thà kia Thiếu niên thật thà dùng thân mình để ba người bọn họ xuống dưới, lưng bị nổ tung huyết nhục mơ hồ. Một số lượng lớn những phù văn đen không ngừng chui vào cơ thể bị thương của cậu ta. Ốc Thiếu niên thật thà xoay người bò lên, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng nhanh chóng đã ngạ xuống. Tiền bối Phong Linh muốn đỡ lấy thiếu niên thật thà, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không dùng được chút khí lực nào, cả người mềm nhũng. Toàn bộ cơ thể dường như bị phong ấn. Vương Đa Đa và Tiêu Bất Dịch cũng ở trong tình huống giống hệt, cả hai đều vô lực co quắp té trên mặt đất. Chương 1102, Vọng Nguyệt chạy mau đi, những phụ văn đen này có thể giam cầm chân nguyên của tu sĩ. Thật thà cố nén đau đớn kịch liệt muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không thể làm một chuyện đơn giản như vậy. Vào lúc này, một bóng người đen hư ảo bay lên trên mặt đất trước mặt bọn họ. Người của Vọng Nguyệt. Thiếu niên thật thà nghiến răng, trong mắt đầy hàng quang. Tổ chức Vọng Nguyệt là một tổ chức đột nhiên xuất hiện trong hai năm qua, thủ lĩnh của bọn hắn tự xưng là Vọng Nguyệt chân nhân. Bọn hắn thuyết giảng ý tưởng người tu hành không nên tồn tại và giết người tu hành ở khắp mọi nơi. Bất kể tốt xấu, tổ chức này cực kỳ thần bí, hành tung quỷ dị. Mạng nhện và tổ chức vọng nguyệt đã dây dưa hồi lâu, sau hai năm thâm nhập, cuối cùng chúng cũng cài người vào được. Nhưng người mạng nhện được cài vào không thể tiếp cận được cốt lõi, chỉ có thể truyền lại một số thông tin không liên quan gì đến đại cục. Chỉ gần đây, công tác tình báo rốt cuộc đã có một bước đột phá lớn. Các nhân viên tình báo biết được tổ chức vọng nguyệt hình như đã nhận được một thứ quỷ dị có thể phong ấn chân nguyên của tu sĩ. Bọn hắn muốn dùng tên lửa để phóng thứ này. Thực sự tiến bộ theo thời đại. Thật không thể tin được. Sắp tới sẽ có một sự kiện lớn diễn ra, đó là đại hội võ thuật Hoa Hạ được tổ chức 3 năm một lần. Quy mô của đại hội này rất hoành tráng, không chỉ các học viện và môn phái ở Hoa Hạ tham gia mà ngay cả các học viện nước ngoài cũng cử người tới tham dự. Những người này là con cưng của trời, nếu quả thật bị một mẻ hốt gọn, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Bây giờ người mạng nhện đã hoạt động trên cả nước. Nhất định phải nhổ cái đinh vọng nguyệt trước đại hội. Hi hi, hóa ra là đội trưởng của mạng nhện à, thu hoạch không nhỏ ha. Bóng người màu đen âm dương quái khí nở nụ cười. Đôi mắt đen kịch của bóng người đen nhìn chầm chầm vào mấy người rồi gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với hiệu quả của phù văn này. Loại phù văn này không chỉ có thể phong ấn chân nguyên, còn có thể khiến kinh mạch đi ngược chiều. Không cần tao ra tay, bọn mày tự mình biết hậu quả sao nhỉ? Bóng người đen cười đắc ý, vào lúc này, ba người phong linh có tu vi yếu hơn mặt đỏ bừng bừng, bạch khí không ngừng thoát ra khỏi cơ thể. Đây chính là biểu hiện của việc kinh mạch đi ngược chiều, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến kết cục bạo thể mà chết. Mày dám, bọn họ đều có liên quan đến vị đại nhân kia. Chỉ cần làm tổn thương một sợi tóc của bọn họ, mạng nhện chắc chắn sẽ nghiền xương của chúng mày thành trò. Đôi mắt của thiếu niên thật tha trừng muốn nứt. Nhiệm vụ của cậu ta là bảo vệ ba người họ, nhưng lúc này, cậu ta lại nhìn ba người họ bảo thể mà chết sao? Tất nhiên bóng người đen biết rằng người duy nhất có thể được mạng nhận gọi là đại nhân chỉ có người kia. Bóng người đen không chút nào khẩn trương, cười nói, bọn mày đều chết ở chỗ này, vậy không ai biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Mày! Thiếu niên thật thà lại nôn ra một ngụm máu. Vẻ mặt đầy tức giận. Vì bảo hiểm. Tao sẽ đưa bọn mày đi một đoạn đường. Một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện trong tay bóng người đen. Tòa tháp nhỏ nhanh chóng phóng đại, nệnh xuống đầu mấy người. Bốn người không còn chút khí lực nào, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn ngọn tháp đen đang đập về phía mình. Bắt được mày rồi, quắc con. Đúng lúc này, một giọng nói cả lơ phất phơ đột nhiên vang lên. Oành! Tòa tháp đen ngay lập tức biến thành bột mịn. Bóng người đen vừa nghe thấy giọng nói này. Tất cả lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên. Bởi vì giọng nói như văng vẳng bên tai. Có người đến cạnh mình nhưng gã lại không phát hiện. Điều này khiến người ta sợ hãi đến mức nào. Bóng người đen quay đầu sang một bên, bóng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang nhướng mây nhìn mình. Thiếu niên vác theo một dải vải trắng dài 2 mét. Đi sau mông là một con heo vàng. Một cô gái nhỏ xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi ngồi trên đầu và một người tí hon màu vàng với vẻ mặt vô cảm ngồi trên vai. Ngoài tiêu trần, còn ai có thể ăn diện như thế này? Vẻ mặt thiếu niên đầy chế dẻo, cười khiến người ta chỉ muốn xông lên đánh chết hắn. Và thiếu niên này chỉ còn cách gã một thân vị mà thôi. Kinh khủng nhất là ở khoảng cách gần như vậy mà gã không phát hiện hắn đã đến gần từ lúc nào. Hi! Tiêu trần cười một cách quỷ dị. Một tay ấn qua. Âm. Bóng người đen không kịp né tránh, đã bị ép thẳng xuống đất, những vết nứt kinh khủng không ngựng lan tràn. Nhưng một khắc tiếp theo, bóng người đen đột nhiên cứ thế biến mất. Ây yò, con mẹ nó mày còn biết động thuật. Tiêu Trần liếc mắt nhìn mấy người ngã trên mặt đất. Còn bọn họ trông thấy Tiêu Trần đã ngây dại từ lâu, thậm chí cả cơn đau do kinh mạch đi ngược chiều dường như không thể cảm nhận được. Chương 1103 lại gặp lại vương đa đa nước mắt tuôn ra như thác. Cao thủ đại ca. Thiếu niên thật thà cười rạng rỡ. Cao mẹ cậu ấy, cậu là ai? Ông đây tên là Tiêu Đại Đầu, anh trai cùng cha khác mẹ của Tiêu Trần. Tiêu Trần trận trắng mắt, kiểm tra phụ văn trên người thiếu niên thật thà, nhíu mày. Loại phụ văn này rõ ràng có thể phong ấn chân nguyên, nhất định không phải thứ vừa rồi con gà yếu ớt kia có thể trêu gẹo được. Con heo chết tiệt, giúp bọn họ xem đi, tôi đuổi theo người đã. Tiêu Trần nắm lấy tay của Hác Phong, ném hắn ta vào người thiếu niên thật thà. Vừa định đi, đột nhiên có người túng lấy góc áo của hắn. Đang nắm chặt góc áo của Tiêu Trần là Vương Đa Đa. Vốn bởi vì bị phụ văn xâm nhập nên không còn một tí sức lực nào. Hay vì kinh mạch đi ngược chiều, Vương Đa Đa vô cùng đau đớn. Không biết tại sao, lúc nhìn thấy Tiêu Trần... Rõ ràng bỗng sinh ra một chút sức lực, gắt gào kéo gốc áo của tiêu trần. Nước mắt của vương đa đa cứ chảy dài trên khóe mắt. Tuy thiếu niên trước mặt còn rất nhỏ. Nhưng vương đa đa biết hắn chính là tiêu trần ca ca khi mình còn bé. Tiêu trần ca ca rất thích bắt nạt mình, véo khuôn mặt của mình, gọi mình là nhóc ngốc. Tiêu trần ca ca dịu dàng sẽ không tức giận ngay cả khi mình nhét đầy đồ ăn vặt vào miệng hắn. Vương đa đa nhìn tiêu trần. Ngẹn ngào nước nở nhẹ nhàng gọi, Tiêu Trần ca ca. Tiêu Trần nhìn cô gái đột nhiên bật cười. Dù đã trưởng thành nhưng Tiêu Trần vẫn nhận ra cô gái nhỏ này. Vẫn là khuôn mặt trẻ con bầu bỉnh đáng yêu và ánh mắt ngơ ngác kia, chẳng phải là nhóc ngốc đáng ghét trong trí nhớ sao. Tiêu Trần ngồi sổng xuống, véo khuôn mặt bầu bỉnh của Vương Đa Đa, giống như khi còn bé vậy. Sau đó nhẹ giọng gọi, nhóc ngốc. Vương Đa Đa không thể nhìn được nữa, hòa khóc. Bao nhiêu tuổi thân đã phải chịu, bao nhiêu chuyện đã trải qua suốt mấy năm qua, lúc này dường như đã có một lối ra để thổ lộ. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần cười sợ sợ đầu vương đa đa. Tiêu Trần biết mấy năm qua của nhóc không dễ dàng gì. Thân thể lưu ly vô cấu không chỉ sẽ trêu chọc những thứ không sạch sẽ, mà chỉ sợ nhóc còn là quân cờ của thiên đạo. Lúc trước Tiêu Trần đưa thương lông hào giác cho vương đa đa. Là để ngăn vương đa đa gặp bất kỳ chuyện ngoại ý muốn nào trên con đường trưởng thành. Cái chạm nhẹ nhàng vào đầu này của tiêu trần rốt cuộc đã đánh tan nội tâm luôn giả và kiên cường của vương đa đa. Khoảng khắc này, bao nhiêu tuổi thân đều tuôn ra như một dòng nước lũ. Vương đa đa dường như nhớ lại thời thơ ấu. Nơi có tiêu trần ca ca nhóc chẳng sợ bất cứ điều chi. Tiêu trần nhẹ nhàng nở nụ cười, con gái khóc là chuyện bình thường. Lúc này... Tiêu Trần cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phong Linh, loại yêu thương trần trụi không che đậy này khiến Tiêu Trần giật mình. Tiêu Trần liếc mắt một cái, tức giận nói, cô là ai? Chưa từng thấy qua trai đẹp à. Còn nhìn chầm chầm ông nữa, ông đây sẽ đào mắt cô ra đó. Tính cách Phong Linh vốn không gò bò, chẳng chút ngại ngùng. Đại Hà Trấn, tỏa lông trận. Phong Linh nhắc nhở. Phục. Sau lời nhắc nhở này, Tiêu Trần đã nhớ ra cô gái này là ai. Đó chẳng phải là nữ cảnh sát tính cách đành đá được bồi dường thành lô đỉnh a. Lúc trước, Tiêu Trần đã giải quyết vấn đề của cô, lại để cho cô đưa Tiểu Ứng Long trở lại thành phố Minh Hải, nhân tiện chỉ cho cô một con đường sáng. Chỉ không ngờ là hôm nay lại gặp lại ở đây. Hi, đã nhiều năm không gặp, phát dục không tệ à nha? Tiêu Trần liếc nhìn bộ ngực Phong Linh, thỏa mãn gật đầu. Phong Linh mỉm cười. Quả thực không thay đổi chút nào. Xin, xin chào. Lúc này, giọng nói yếu ớt của tiêu bất dịch vang lên. Tính tình đại tiểu thư của tiêu bất dịch, lúc này không biết vì sao, khi đối mặt với tiêu trần bỗng có chút khẩn trương. Y nhóc là ai? Tiêu trần cảm thấy hơi tò mò. Tiêu trần cảm nhận được cô bé này có mối liên hệ nào đó với mình. Tên em là tiêu bất dịch. Tiêu bất dịch khẩn trương đến mức nói lắp. Cô đã nghe quá nhiều câu chuyện truyền kỳ về tiêu trần từ miệng của cha nuôi từ kiến quân. Vào lúc này, đối mặt với thần tượng cà lơ phất phơ này, tiêu bất dịch quả thực rất căng thẳng. Tiêu bất dịch, tiêu bất dịch. Tiêu trần hơi đứng hình. Nhìn thấy tiêu trần không nhớ mình, khuôn mặt tiêu bất dịch đầy thất vọng. À! Tiêu trần đột nhiên nhớ ra, đánh giá tiêu bất dịch từ trên xuống dưới. Hắn cười nói, đứa bé cởi trùng hồi đó giờ đã lớn như vậy rồi. Tên của nhóc do anh đặt đó. Nhìn thấy tiêu trần nhớ ra mình, tâm trạng tiêu bất dịch ngay lập tức bừng sáng. Tại sao từ kiến quân lại cho nhóc theo họ của anh vậy? Tiêu trần tò mò hỏi. Không, không biết. Tiêu bất dịch hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu trần mỉm cười, không để ý. Chương 1104 Lại gặp lại, hai, được rồi, anh đi làm chút việc, mấy đứa tự mình chơi đi. Tiêu Trần vỗ vỗ mông, chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Đa Đa lại kéo góc áo của Tiêu Trần, không chịu buông ra. Tiêu Trần dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Vương Đa Đa. Đã trưởng thành thành con gái lớn rồi, không thể dính người như khi còn bé nữa. Vương Đa Đa lắc đầu ngoài ngoại, sợ rằng nếu buông lỏng tay sẽ giống như lần trước lại nghe được tin Tiêu Trần, Tử Trần. Được rồi. Lần này anh trở về có lẽ một khoảng thời gian ngắn sẽ không đi nữa, nếu có thời gian, em có thể tới nhà anh chơi. Tiêu Trần mỉm cười xoa đầu Vương Đa Đa. Vương Đa Đa cuối cùng cũng nới lỏng góc áo của Tiêu Trần, khẽ gật đầu. Trần! Trần! Trần ca nhi, thứ này thật cổ quái. Lúc này, giọng nói hát phong vang lên. Tiêu Trần quay đầu lại, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này... Trên thân thể ánh vàng rực rỡ của Hát Phong rõ ràng được che kín bởi loại phù văn màu đen đó. Mặt heo Hát Phong đầy vẻ chết lặng. Cái này đệt mẹ không phải là phù văn chó má gì cả, đây là một loại độc rất kỳ lạ tên là Tam Kỳ Tuyệt. Tam? Tam cái quái gì? Tiêu Trần cũng đứng hình. hac Phong liếc mắt, Tam Kỳ Tuyệt, thứ này cực kỳ hiếm, vô cùng trân quý. Nó là một loại dị độc đặc biệt nhắm vào tu sĩ. Vật này có tam tuyệt, phong nguyên, phong thân, phong mạch, chỉ cần tu sĩ dính vào đều không thể chạy thoát. Thứ này lẽ ra không nên xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như vậy, cho dù trong hạo thiên đại thế giới, tôi cũng chỉ thấy tam kỳ tuyệt xuất hiện một hai lần. Hắc phong chọc vào phụ văn màu đen trên người, gương mặt heo đầy nghi hoặc. Miệng heo không thể phun được ngà voi. Ông mày có cơ hội trở thành đại đế ở nơi này đấy. Nhỏ bé cái con khỉ. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Hát phong mặt mũi đầy vẻ khinh thường, thôi đi cha ơi, ngài đừng có khoác lát nữa. Nơi này tốt thì tốt, nhưng với cái rắm lớn như vậy, anh còn muốn lên trời à? Tiêu Trần thật muốn đánh chết con heo chết tiệt này, dù sao tên này cũng suốt ngày đối nghịch với hắn. Trần ca nhi, đánh chết con heo chết tiệt này đi. Võ vô địch ngồi trên vai Tiêu Trần, xúi dục Tiêu Trần tiêu diệt Hát phong. I.O. Võ vô địch. Con mẹ nó ông đã ngồi trên người ông đây mấy năm đó, bây giờ trở mặt rồi đúng không? Hác Phong vẽ mặt ti tiện nhìn võ vô địch. Ông không phải con người, ông chỉ là một con heo. Võ vô địch nói với vẽ mặt vô cảm. Hác Phong tức giận nhảy dựng lên, đến đến đến, solo đi. Không đem ông đánh ị ra EHT, coi như ông giỏi. Thiếu niên thật thà nhìn con heo vàng nhỏ với vẽ mặt tò mọ, không biết thân phận của con heo này là gì. Tại sao lại dám nói chuyện với Tiêu Trần như vậy? Khuôn mặt của thiếu niên thật thà đột nhiên thay đổi, chợt nhớ ra điều gì đó. Hơn 10 năm trước, yêu chủ Tiêu Duyệt Tri dường như đã đuổi giết một con heo trên khắp thế giới, thậm chí còn phát lệnh truy sát của yêu tộc. Lúc trước nghe nói hình như có một con heo đã ăn trộm chiếc ghế Tiêu Trần từng ngồi, khiến Tiêu Duyệt Tri nổi khùng. Vào thời điểm đó, chuyện này đã làm mưa làm gió khắp thế giới. Chẳng lẽ con heo hung hăng càng quấy này chính là con heo năm đó? Thiếu niên thật thà nhìn Hát Phong với vẻ mặt hoang mang. Hát Phong đang tức giận không còn nơi nào để xả, nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên thật thà, bèn đặt mông ngồi xuống trên mặt cậu ta. Anh nhìn bằng ánh mắt gì vậy, coi thường heo da à. Hát Phong dụi dụi cái mông vào khuôn mặt thiếu niên thật thà, biến đổi bất mãn nói. Mặt của thiếu niên thật thà bị ngồi đến biến dạng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ánh mắt của tôi hiền lành như thế ngài làm sao thấy được tôi xem thường ngại chứ tiêu trần nhìn phù văn màu đen đầy người hát phong tò mò hỏi tại sao anh không có vẻ trúng độc gì hết vậy Hắc phong lẳng lơ lắc lắc đầu heo nói nhảm heo gia đã ăn cửu dịp linh chi đó trừ cái thứ độc quái quỷ trên người của anh nói heo da bách độc bất xâm cũng không phải là khoác lát đâu tiêu trần nhìn ba cô nhóc một lần nữa dường như rất đau đớn tiêu trần cau mày hỏi Anh có thể giải được độc này không? Hác Phong chỉ chỉ Tiêu Trần, trên người của anh không phải có giải độc đang đấy à? Phần lớn nguyên liệu làm thứ đó đều là những thứ tốt để giải bách độc. Giải tam kỳ tuyệt hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiêu Trần tức giận đến mức thật muốn gọi chết con heo chết tiệt này. Luyện chế ra giải độc đang cực kỳ gian nan, nguyên liệu cần thiết lại vô cùng nhiều và trân quý. Không biết là năm tháng nào tử thần tỷ tỷ mới luyện ra được lô tiếp theo? Tổng cộng có 30 viên giải độc đan, dùng một viên sẽ ít đi một viên. Tiêu Trần lấy ra bốn viên giải độc đan, đưa mỗi người một viên. Tiêu Trần càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, đắm thẳng vào hốc mắt thiếu niên thật thà hai quyền. Chương Chiêu năm, cậu đảng và tiêu mạng ngữ bịch. Bịch. Mỗi lần gặp cậu đều không có chuyện tốt tiêu trần bất mãn lẩm bẩm thiếu niên thật thà lại mỉm cười với đôi mắt thâm quần vẫn là cảm giác quen thuộc năm đó tiêu trần lại hiểu được chân tướng về loại chất độc tam kỳ tuyệt từ miệng thiếu niên thật thà đi đi tiêu trần từ trên mặt đất đứng lên đuổi về phía xa mấy người còn chưa kịp phản ứng tiêu trần đã biến mất tiêu trần ca ca vương đa đa đứng dậy nước mắt tràn rụa nhìn về phía tiêu trần biến mất Thiếu niên thật thà càng ngày càng vui vẻ Chỉ cần cao thủ đại ca vẫn còn Không ai có thể nhấc lên sóng gió trên địa cầu Không ai có thể Lúc này, học viện tu hành Minh Hải Mô hình của học viện đã thay đổi từ lâu Bây giờ Thanh Y chỉ là hiệu trưởng Trên danh nghĩa của học viện Hiệu trưởng thực sự là yêu chủ Tiêu Duyệt Tri Đương nhiên nó còn có một cái tên khác Gọi là Cẩu Đảng Em gái của Tiêu Trần Tiêu mạng ngữ hiện là giáo viên tại học viện. Hai người cùng nhau đến trường mỗi ngày đã trở thành khung cảnh đẹp nhất học viện. Mỗi khi đến thời điểm này, sẽ luôn có rất nhiều đệ tử tập trung xung quanh cổng trường. Đến ngắm nhìn cảnh đẹp mà chỉ có thể nhìn thấy ở học viện này. Cậu đảng đã trưởng thành, đã không nhìn thấy cái gì cũng sẽ gặm nữa. Bây giờ cậu đảng không chỉ quản lý học viện mà còn quản lý cả một đội quân hàng vạn yêu vật. Nếu nói ai là người phụ nữ quyền lực nhất trên địa cầu lúc này, ngoài trừ cậu đảng không còn có thế là ai khác. Nếu nói ai được công nhận là người đẹp số một hiện nay, cũng ngoài trừ cậu đảng không còn có thế là ai khác. Cậu đảng đã rút đi vẻ non nớt, trưởng thành hơn vài phần, nó trước đây không thích đi giày, giờ cũng đi một đôi giày cao gót xinh đẹp. Nhưng thói quen mặc váy trắng cậu đảng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Còn mấy năm qua tiêu Mạn ngữ sau khi tốt nghiệp nhất quyết ở trong học viện dạy học. Tiêu mạng ngữ trời sinh rung động lòng người, đôi mắt to tròn lung long lanh ngập nước khiến người ta cảm thấy mông lung mơ hồ. Điểm nổi bật nhất của tiêu mạng ngữ chính là đôi chân dài miên man làm mù không biết bao nhiêu đấng mây râu. Và điều đáng quý hơn nữa là tính cách tiêu Mạn ngữ nổi tiếng là hiền lành. Đến nay vẫn độc thân, cô đã trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người. Chỉ với hai cô gái này, hàng năm những học sinh đăng ký vào học viện tu hành Minh Hải có thể đạp nát cả cổng trường. Lúc này, rất đông học sinh nam đã kéo đến cổng trường. Một số giả vờ đang nghe điện thoại, một số giả vờ đi ngang qua, một số thậm chí còn khoa trương hơn cầm sách thánh hiền đọc thành tiếng. Mọi người thỉnh thoảng nhìn ra cổng trường, bởi vì đây là lúc hiệu trưởng và cô giáo tiêu đến trường. Trong những năm qua, chưa bao giờ có chuyện đi muộn hay vắng mặt. Ngay sau đó hai bóng dáng duyên dáng từ xa bước tới. làn gió nhẹ thổi qua, trêu chọc tình ý của mọi người. Tất cả mọi người như ngừng thở. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khung cảnh này, nhưng không hề xem đủ. Một nam tử cường tráng như trâu. Đeo kính trăm ngậm xì gà đi theo sau hai người họ. Nhìn nhìn cái gì, nhìn các anh như thế nào nóng nảy à, về nhà xem mẹ của các anh đi. Nam nhân cáu kỉnh trống lên. Sống âm khủng bố lan ra, làm những người xung quanh người ngã ngựa đổ. Cảnh tượng như thế này hầu như diễn ra hàng ngày. Nam tử cường tráng đó tên là Ngưu Bảo Bảo, chính là đại yêu mà Tiêu Trần đã gặp lúc trước. Kể từ khi Cẩu Đảng leo lên vị trí yêu chủ, Ngưu Bảo Bảo đã đảm nhận công tác bảo an cho Cẩu Đảng. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của đám lưu manh này, Ngưu Bảo Bảo hận không thể điều đại quân đến móc hết mắt của những tên khốn kiếp này ra. Hôm nay là sinh nhật của anh trai. Tiêu Mạn ngữ nâng cặp kính không trông. Người tu hành đương nhiên không bị cận thị. Cách ăn mặc này của tiêu mạng ngữ chỉ là vì yêu cái đẹp mà thôi. Biết mà. Cậu đảng gật đầu và nhìn về phía xa, ở chỗ này có thể nhìn thấy thánh sơn cao vút vương lên bầu trời. Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặt. Mặc dù tiêu trần ma thoi biet ma cau đang gat đau va nhin ve phia xa o cho nay co the nhin thay thanh son cao vut vuong len bau troi bau khong khi nhat thoi lam vao tram mặc. mac du tieu tran ma tinh 10 năm trước đã xuất hiện, nhưng các cô biết đó không phải là tiêu trần mà các cô quen thuộc. Đúng lúc này, một bóng dáng lao vào cổng trường với tốc độ cực nhanh. Sau khi nhìn thấy cậu đảng và tiêu mạng ngữ, Bóng dáng đó đột nhiên thắng lại cái kích. Đội trưởng Tư. Người này là Từ Kiến Quân. Cậu đảng hơi tò mò, là một trong những người phụ trách chủ yếu của mạng nhện, anh ta rất bận rộn, bình thường không xuất hiện ở đây. Từ Kiến Quân mặt mày hồng hào, hình như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ. Yêu chủ đại nhân, đại tiểu thư. Từ Kiến Quân kêu lên đầy phấn khích khi nhìn thấy hai người họ. Nhìn bộ dạng như hít thuốc quá liều của Từ Kiến Quân. Hai người có chút bó tay. Chương 1106, cậu đảng và tiêu mạng ngữ. Hai, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ thanh y, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo. Từ kiến quân dẫn hai người, nhanh chóng chạy đến một tòa nhà. Đúng lúc này, một thiếu niên đột nhiên chặn đường mấy người. Nhìn cách ăn mặc, chắc là đệ tử của học viện. Nhưng mặt mũi thiếu niên này lại tràn đầy vẻ kiêu căng, ánh mắt gần như chạm tới đỉnh đầu. Và quan trọng nhất, khí thế xung quanh thiếu niên này vô cùng khủng bố, mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử bình thường. Thiếu niên cầm một bó hoa hồng, chậm rãi đi về phía tiêu Mạn ngữ. Cô ơi, đây là lần thứ 990 em mời cô. Sắc mặt thiếu niên kiêu căng nhìn tiêu mạng ngữ. Ánh mắt đó giống như là ông mày tặng hoa cho cô, chính là xem trọng cô đó. Lại là thằng khốn thác bạc hàng này. Nhìn thấy thiếu niên này, xung quanh nổi lên những tiếng bàn tán si sao. Anh Trương, anh đã điều tra ra thằng khốn này từ đâu tới chưa? Điều tra cái rắm, anh mày đã vận dụng mạng lưới quan hệ gia tộc, nhưng không tra được cậu ta từ đâu đến cả. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu ta từ trên trời rơi xuống? Thác bạc hàng này là một đệ tử đột nhiên tiến vào học viện một năm trước, hơn nửa tốc độ cuộc khởi của cậu ta nhanh đến dọa người. Người này dường như được sinh ra để tu hành vậy. Khi những người khác vẫn còn trùng kích trung tam cảnh, cậu ta đã vào thượng tam cảnh rồi. Bây giờ thác bạc hàng này là tên đứng đầu bản của học viện tu hành Minh Hải. Bởi vì từ khi trường thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế tiến vào thượng tam cảnh trước khi tốt nghiệp. Phải biết rằng tuổi của đệ tử học viện đều từ 10 đến 16 tuổi. Ở tuổi này mà có thể tiến vào trung tam cảnh có thể gọi là thiên tài. Nếu tiến vào Thượng Tam Cảnh, vậy phải gọi là yêu nghiệt. Và Thác Bạc Hàng là một yêu nghiệt như vậy. Ở cùng với Thác Bạc Hàng còn có ba đệ tử khác. Ba người còn lại rất ít xuất hiện, không kiêu ngạo như Thác Bạc Hàng. Ngày đầu tiên Thác Bạc Hàng đến, cậu ta đã làm một việc khiến nhiều người tức giận. Cậu ta vậy mà lại đã tuyên bố tiêu mạng ngữ là người của cậu ta, nếu ai không có mắt sẽ lập tức bị đánh chết. Kể từ ngày đó, Cậu ta đã quấy rối tiêu Mạn nữ một thời gian dài. Số lần tặng hoa trong một ngày còn nhiều hơn cả số lần ăn cơm mẹ nấu nữa. Đương nhiên, ngoài việc tặng hoa, cản đường tỏ tình, cậu ta cũng không làm điều gì quá phận cả. Tất nhiên tiểu mạng nữ làm như không thấy. Có đôi khi bực mình còn bảo ngưu bảo bảo kéo cậu ta đến chỗ không người đánh một trận. Sau khi bị đánh, sẽ yên ổn trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó chắc chắn càng trở nên tồi tệ hơn. Một số hộ hoa sứ giả cũng vài lần âm thầm vây đánh thác bạc hàng, nhưng người ta là cao thủ thượng tam cảnh đấy. Đánh những học viên này giống như đánh mấy con gà con nhải nhép thôi. Sau vài lần, các hộ hoa sứ giả đều bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó không ai dám đi gây sự với thác bạc hàng nữa. Trên mái nhà phía xa, hai nam một nữ đang nhìn những thứ bên dưới với vẻ rất chi là thích thú. Điểm giống nhau của họ là khí tức trên thân thể họ cực kỳ mạnh mẽ. Hai người đàn ông, một béo một gầy đứng cùng nhau rất dễ khiến người khác hiểu lầm bọn họ là nói tướng thanh. Tên béo nặng không dưới 150 cân liên tục nhét thứ gì đó vào miệng. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy tên béo này đang ăn một số đan dược và thiên tài địa bảo. Nếu an mot so đang duoc va thien người tu hành bình thường ăn theo kiểu này, chỉ sợ đã bị bạo thể chết bảy đời rồi. Cho dù không bị nổ tung, có lẽ cũng không có gia tộc nào có số vốn lớn như vậy mà phung phí. Còn tên béo chết bầm này lại cứ nhét vào miệng từng viên một, như thế không cần tiền vậy. Anh nói thằng cháu thác bạc hàng này thích cô giáo tiêu thật không? Tên béo lau miệng hỏi. Tên gầy trông rất gầy, ít ai gầy như gã ta, thoạt nhìn còn tưởng là người chạy nạn từ đâu đó trốn đến đây. Nhưng, ánh mắt của tên gầy chật lóe lên, đôi con người hơi nheo lại, khiến người ta không thể đoán bắt được. Rất ten gay chot thể, hiếm thấy tên này nghiêm túc như vậy. Tên gầy cười nhẹ. Cô gái ở bên cạnh ăn dấm chua nói, chẳng có ánh mắt tí nào cả. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa với khuôn mặt trong sáng, thoạt nhìn quả thực khiến người ta nhớ đến mối tình đầu. Yến tử, thôi bỏ đi, bất kể là phương diện nào, cô cũng không bằng cô giáo tiêu đâu. Tên mập tàn nhẫn lẫm bẩm một câu. Dương Nguyệt Thương. Cô gái giận dữ gầm lên. Có người đã từng nói rằng khi một người phụ nữ gọi bạn bằng tên đầy đủ của bạn, Đó là lúc bạn gặp xui xẻo rồi đấy. Sự thật chứng minh, điều này là đúng. Cô gái bay lên đá vào mặt tên béo, tên béo bị đạp bay lên như một quả bóng. Mười mấy ảo ảnh của cô gái xuất hiện xung quanh, vây quanh tên béo, đá gã như đá bóng. Chương 1107, thế cục, đúng rồi, gần đây ông nội tôi có truyền đến một tin tức cho tôi. Tên gầy nhìn thánh thượng ở phía xa, đôi mắt hẹp dài của gã ta hơi nheo lại. Tin gì? Cô gái vừa đá bóng vừa tò mò hỏi. Có người đã đem tam kỳ tuyệt đến địa cầu. Cái gì? Cô gái cực kỳ hoảng sợ, không khống chế tốt được lực đạo mà đá bay tên béo đi. Cô gái thậm chí không quan tâm đến tên mập, cô ta đến bên cạnh tên gầy, nghiêm nghị nói, Nguyệt Lan, anh có chắc mình không nói nhầm chứ, là tam kỳ tuyệt thật à? Người được gọi là Nguyệt Lan nhẹ gật đầu, là Tam Kỳ Tuyệt. Cô gái nhíu mày, ai mang đến đây thế? Không biết nữa. Ông nội không giải thích rõ ràng, chắc là do ông ấy không điều tra được rõ ràng nên mới không dám đoán chắc. Nguyệt Lan hơi lo lắng nói. Nghe nói đại hội luận võ ba năm một lần của học viện sắp được tổ chức. Lúc này mà mang Tam Kỳ Tuyệt đến là muốn một mẹ hốt gọn tất cả mọi người à? Cô gái cười lạnh. Ngay lập tức nhìn ra goc Lan nhẹ gật đầu. Cô gái suy nghĩ một chút rồi hỏi, bây trễ của vấn đề. tam kỳ phần 10 là vậy. Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Cô gái suy nghĩ một chút rồi hỏi, bây giờ tổng cộng có bao nhiêu đại thế giới phát hiện ra địa cầu thế? Nguyệt Lan đến ngón tay tính toán, chắc là ba, thiên tinh đại thế giới của chúng ta. va đàm đại thế giới và xuân thu đại thế giới. Anh nghĩ đại thế giới nào có khả năng đưa tam kỳ tuyệt đến địa cầu nhất? Cô gái nhìn Nguyệt Lan hỏi. Xuân thu đại thế giới tôi không biết nhiều lắm, nhưng theo ông nội nói, đại thế giới này là một siêu cấp vương triều mãi mãi không diệt, thế lực vô cùng cường đại, thiên tinh đại thế giới của chúng ta không thể chống lại được nó đâu, với thực lực như vậy, chỉ sợ khinh thường loại thủ đoạn này. Dạ đàm đại thế giới có đại thù với chúng ta, nhưng bọn hắn có vẻ không phải là tiểu nhân dùng loại thủ đoạn này. Nguyệt Lan hơi bất đắc dĩ dàng tay ra, nhìn qua thì ba đại thế giới đều khó có thể làm loại chuyện hạ lưu như vậy. Nhưng đối với cơ hội trở thành đế thì hoàn toàn có thể. Nói cũng như không, cô gái liếc mắt. Cô gái nhìn Thánh Sơn xa xa có chút khó hiểu nói, vì sao đám lão tổ bọn họ lại kiên kỳ thế giới này, phải cần chúng ta cạnh tranh công bằng để có cơ hội thành đế nhỉ. Trong mắt cô gái trẻ, thế giới này quá nhỏ bé, hơn nửa người tu hành ở đây chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là thời điểm yếu nhất của thế giới này. Ra tay nắm lấy nó trong một lần thì cần gì phải chia sẻ cơ duyên bất thế này với những người khác chứ nguyệt lan lắc đầu tôi đã từng hỏi ông nội nhưng ông chỉ chỉ lên ngọn núi đó ông nội nói đừng làm sàn bậy ở thế giới này ngọn núi kia có thể là do một vị ngụy đế hóa thành đấy nhìn thánh sơn xa xa mí mắt cô gái giật giật ngụy đế là dạng nhân vật gì một đại thế giới chỉ có thể tìm ra một hai vị ngụy đế mà ở một thế giới như vậy Vậy mà lại có một nguy đế hóa thành một ngọn núi lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Lan mỉm cười, thế giới này có thể có nguy đế tồn tại khiến cho mọi người không dám vọng động, đây chỉ là một nguyên nhân. Tôi nghĩ lý do nhiều hơn nữa mà đám lão tổ bọn họ không chiếm địa cầu là bởi vì họ không muốn trở thành con chim đầu đàn. Tiêu Mạn ngữ nhìn thác bạc hàng trước mặt, bất lực đỡ trán. Đứa trẻ này giỏi mọi thứ, nhưng đầu óc không tốt lắm. Làm gì có đệ tử nào trắng trợn theo đuổi một giáo viên như vậy chứ? Thác bạc hàng đưa 99 bông hồng trong tay, vẽ mặt đầy kiêu ngạo. Thác bạc hàng thích nơi này, thích những bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu này, đương nhiên cậu ta càng thích tiêu mạn ngữ hơn. Nhưng sống như đại thiếu gia suốt bao nhiêu năm khiến cậu ta không thể mất hết mặt mũi để nói mấy lời tỏ tình sến súa được. Vấn đề xuất hiện, làm sao một cô gái có thể yêu một kẻ cực kỳ ngạo kiều được chứ? Từ kiến quân nhìn thác bạc hàng, đột nhiên tung một đòn cực nặng. Một cùi chỏ đánh vào bụng thác bạc hàng. Từ kiến quân đã sớm bước vào thần nhất cảnh, đánh một đệ tử ở thường tam cảnh dễ như trở bàn tay. Quẻ! Thác bạc hàng bị đánh điên cùng phun ra nước chua ngay tại chỗ. Con bà nó, ông đây ngứa mắt chúng mày đã lâu lắm rồi. Từ kiến quân hất tóc. Từ lão ma uy vũ. Từ lão ma khí phách. Một đám đệ tử họ reo ở bên cạnh. Bởi vì từ kiến quân tu ma đạo, thực lực mạnh mẽ, làm việc lại tâm ngoan thủ lạc, nên được xưng là sát thủ tội phạm. Toàn hoa hạ, thậm chí toàn thế giới. Có lực uy hiếp rất lớn. Từ kiến quân đã sớm tạo dựng được tên tuổi to lớn với biệt danh là từ lão ma. Tiêu mạng ngữ kinh hải, cái cầm suýt chút nữa rớt xuống. Rất ít người biết lai lịch của những người này, nhưng tiêu mạng ngữ biết. linh 1108, tin tức của từ kiến quân bọn họ đều là người từ bên ngoài đến, là người của một số đại thế giới đưa tới địa cầu để tranh đoạt đại đạo. Cách đây hơn một năm, địa cầu đột nhiên xuất hiện một số vị khách không mời, những người này mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thuật ngữ mới, đại thế giới, cũng được hiểu rõ vào thời điểm đó. Hóa ra trong tinh hà khổng lồ vẫn luôn tồn tại con vật khổng lồ như vậy. Hơn nửa đại thế giới căn bản không phải là thứ mà địa cầu hiện tại có thể chống lại được. Nhưng điều kỳ là chính là những người này rõ ràng lại rất dễ nói chuyện. Cũng không sang phẳng người tu hành trên địa cầu mà còn chủ động tiếp xúc với cao tầng. Cuối cùng quyết định mỗi đại thế giới sẽ cử bốn thiên kiêu đến để cạnh tranh công bằng cho cơ hội trở thành đế. Đây là điều mà từ kiến quân bọn họ không bao giờ ngỡ tới. Bởi vì Tiêu Trần đã từng nhắc nhở điều này từ rất lâu trước kia, Địa cầu sớm muộn cũng sẽ bại lộ, vì vậy cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Thế nhưng mọi thứ dường như đang diễn biến theo chiều hướng tốt, vì có thể sống chung hòa bình nên người tu hành đỉnh cấp trên địa cầu còn vui sướng hơn cả. Chỉ là những thiên kiêu do đại thế giới đưa tới hoàn toàn không thể so sánh được với những người được gọi là thiên tài ở địa cầu. Thượng Tam Cảnh 15, 16 tuổi, nói ra có thể hù chết một đám người. Những đệ tử của các tông môn trên địa cầu đó còn có sức cạnh tranh. Thật sự cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa những thiên kiêu này thật sự rất khiến người ta chán ghét, suốt ngày xem thường cái này, xem thường cái kia. Từ kiến quân cũng mặt mày ủ rũ cả ngày vì chuyện này. Ai có thể vui vẻ khi đồ đạc của nhà mình sắp bị người khác lấy đi được. Nhưng hậu trường của những người này quá cứng rắn, ngay cả từ kiến quân cũng không dám động đến bọn họ. Nhưng hôm nay thuc su rat khien nguoi ta độ từ kiến quân lại rất khác thường, rõ ràng kiên cường hơn hẳn. Điều này làm sao có thể không làm cho tiêu mạng ngữ và cậu đảng giật mình. Tiêu mạng ngữ liếc nhìn từ kiến quân, rồi bước tới đỡ thác bạc hàng đang không người phun nước chua như điên. Tiêu mạng ngữ không biết các thiên kiêu đến các trường học viện khác như thế nào. Nhưng bốn thiên kiêu ở học viện tu hành Minh Hải này vẫn rất tốt. Tuy hơi kiêu ngạo nhưng thác bạc hàng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Tiêu mạng ngữ cũng nhìn thấy thác bạc hàng giúp một bà cụ băng qua đường, mua thức ăn cho người vô gia cư. Điều này chứng tỏ bản tính đứa nhỏ Thác Bạc Hàng rất tốt, kiêu ngạo như thế có lẽ là do bị người nhà làm hư rồi mà thôi. Không sao chứ, Thác Bạc Hàng. Tiêu Mạn ngữ đỡ Thác Bạc Hàng kiểm tra, không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là do từ kiến quân dùng rất nhiều sức mà thôi. Thác Bạc Hàng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Tiêu Mạn ngữ, cảm thấy cả linh hồn mình đang rung lên. Đây là lần đầu tiên Thác Bạc Hàng được nữ thần quan tâm. Thác Bạc Hàng bị chỏ một chỏ, Nhưng lại được người đẹp quan tâm, cái cùi chỏ cũng coi như đáng giá. Thác bạc hàng thậm chí còn muốn từ lão ma đánh mình thêm vài đòn nữa, tốt nhất là đánh nằm bẹp dưới xuống đất luôn. Khi đó chẳng phải sẽ có được sự chăm sóc cẩn thận của cô giáo Tiêu A. Thác bạc hàng trong lòng vui vẻ nghĩ, nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng. Từ lão ma, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Thác bạc hàng trên mặt không chút biểu cảm nói, nhưng trong lòng lại điên cuồng hét lên, đánh tôi. Màu đánh tôi đi, nếu không đánh tôi, anh là cháu trai. Tính tình của từ kiến quân vẫn bạo phát như vậy, không biết từ lúc nào trong tay đã có một sắp tài liệu. Từ kiến quân cuộn sắp tài liệu thành một cái ống, định đập vào đầu thác bạc hàng. Trong lòng thác bạc hàng vẫn là mỹ cảnh kia, vậy mà lại chủ động vương đầu ra. Được rồi, đừng làm rộn. Cậu đã nhíu mày. Thác bạc hàng trở về úp mặt vào tường một tuần. Nếu có lần sau... Tôi sẽ đánh gãy chân của cậu, kêu ông nội cậu đưa cậu về. Thác Bạc Hàng vẫn còn hơi sợ cậu đảng, vì nghe nói vị hiệu trưởng này có mối liên quan rất sâu với Thánh Sơn, hơn nửa cô còn là người trong coi Thánh Sơn. Thác Bạc Hàng đã được các trưởng bối trong gia tộc nhắc nhở từ rất sớm rằng ngọn núi lớn có thể do một vị nguy đế hóa thành. Một nguy đế tượng trưng cho cái gì, Thác Bạc Hàng biết rất rõ. Một gia tộc có nguy đế tọa trấn có tiếng nói lớn trong toàn bộ hư không? Nếu thật sự thánh sơn đó do nguy đế hóa thành, có lẽ địa vị của hiệu trưởng sẽ lớn kinh người. Hưng. Thác bạc hàng miễn cưỡng rời đi. Hiệu trưởng uy vũ. Hiệu trưởng khí phách. Một đám đông ăn dưa lại bắt đầu ôn ao. Cúc ngay cho ông, đánh chết bọn quắc con tội mây giờ. Ngưu bảo bảo nhìn mấy kẻ si tình này, không khỏi tức giận bắt đầu đánh. Chương 1109, tin tức của từ kiến quân, hai vung một nắm đắm to như một cái nồi đất, loạn đánh về phía đám đệ tử này. Ngay lập tức, xung quanh vang lên một trận gạo khóc thảm thiết. Cậu đảng lắc đầu bất đắc dĩ, cảnh này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Chính mình cũng xem như không nhìn thấy, coi như ngư bảo bảo đang rèn luyện khí nguu bao bao đang ren luyen khi luc cho đám đệ tử này. Cả ba người đến văn phòng của Thanh Y, kể từ khi nghỉ hưu, Thanh Y sống như thể một cán bộ kỳ cựu. Mỗi ngày viết chữ, vẽ tranh gì gì đấy, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, trở thành một trạch nam danh xứng với thực. Nhưng đôi khi mạng nhận có một số việc quan trọng không thể quyết định. Từ kiến quân vẫn sẽ đến hỏi ý kiến của Thanh Y. Thanh Y đang viết, khi nhìn thấy ba người từ kiến quân hơi kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Thanh Y là có thể đã xảy ra chuyện. Cẩu đảng và tiêu mạng ngữ nhìn từ kiến quân. Không biết tên này thần thần bí bí muốn làm gì? Từ kiến quân nhìn thanh y, đột nhiên bật cười ha hả, cười vô cùng vui vẻ. Sao vậy, chưa uống thuốc à? Thanh y nghi hoặc bắt mạch cho hứa kiến quân. Mạch vẫn bình thường, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thôi, thôi, thôi, làm gì phải chứ? Từ kiến quân thu tay về, nhìn ba người hít sâu một hơi. Tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể che giấu được vui mừng. Hắn đã trở về rồi. Nghe thấy điều này, cậu đảng và tiêu Mạn ngữ toàn thân chấn động, khuôn mặt đầy kinh ngạc và không thể tin. Đôi khi con người ta là như vậy, khi người mình luôn luôn mong nhớ đột nhiên xuất hiện, sẽ cảm thấy có chút không chân thực. Sao, không tin à? Nhìn thấy ba người đang sửng sờ, từ kiến quân đắc ý phất phất tay. Một hình ảnh hiện ra trước mặt ba người, đó là một bản tin mới. Giọng nói trầm thấp từ tính của phát thanh viên vang vọng trong phòng. Hôm nay, một người đàn ông đã bị cướp ở ngã ba đường. Khi cả ba người họ nhìn thấy bộ dáng cười nhăn nhở đó. Cậu đảng gọi một tiếng ba ba ơi, rồi phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiêu Mạn ngữ sửng sờ tại chỗ, thậm chí còn quên giúp cậu đảng đang ngất xỉu. Từ kiến quân lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ cậu đảng dậy, đồng thời đổ một lượng lớn đang dược vào. Về phần Thanh Y cũng không khá hơn là bao, duỗi tay run rảy chỉ vào hình ảnh nói, hắn, hắn đâu rồi? Đi đâu rồi? Không biết nữa, tôi chỉ biết một ít tình huống thôi, hắn lột sạch áo quần của người ta, cuối cùng cước xe bỏ chạy. Từ kiến quân vừa giúp cậu đảng chạy chút yêu khí tán loạn trong kinh mạch vừa đáp lại. Có thể kích động đến mức yêu khí song loạn, có lẽ chỉ có một mình cậu đảng mà thôi. Sau khi nghe hứa kiến quân nói xong, Thanh Y cười khổ. Đúng là tác phong của tên đó. Đúng rồi, bảo họ gỡ lệnh truy nã đi, mọi tổn thất của những người bị cướp sẽ được mạng nhận bồi thương đầy đủ. Từ kiến quân gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn một việc nữa, nhân viên tình báo đã gửi lại tin tức, có thể đã tìm thấy căn cứ của vọng nguyệt. Đây là một tin vui, gần đây mạng nhện đã bị tổ chức vọng nguyệt này làm cho sức đầu mẻ tráng, nhưng vẫn chưa thể tìm ra biện pháp tốt để đối phó. Với lại đại hội luận võ ba năm một lần Sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa Đến lúc đó hầu như tất cả người tu hành trẻ tuổi Sẽ tập hợp lại với nhau Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn gì xảy ra Chỉ sợ không ai gánh nổi hậu quả Bây giờ toàn bộ mạng nhện đều bắt đầu hành động Phải nhổ cái nhọc độc hài vọng nguyệt này Trước khi đại hội luận võ diễn ra Ở đâu? Thanh y nghiêm túc hỏi Đấy núi đại ba Từ kiến quân phất phất tay một tấm bản đồ địa hình cực lớn hiện ra trước mặt. Từ kiến quân chỉ vào một ngọn núi lớn nhất nói, chỗ này. Bọn chúng biết chọn địa điểm ghê. Thanh y cười lạnh. Hôm nay quả thật là sông Hỷ Lâm Môn. Người có chuyện vui thì tinh thần thoải mái, Thanh y vứt bút lông đi nói, nếu vậy thì tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Cùng nhau làm đi. Từ kiến quân giao cậu đảng đang bất tỉnh vào tay tiêu Mạn ngữ. Lúc này, Tiêu mạng ngữ cũng hoàn hồn, lau nước mắt, vội vàng hỏi, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Từ kiến quân bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nữa, nhưng là chắc chắn ở địa cầu, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ về nhà. Từ kiến quân còn chưa kịp nói xong, tiêu mạng ngữ đã ôm cậu đảng vội vàng đi ra ngoài, chạy nhanh về hướng Thánh Sơn. Đây có thể là lần đầu tiên sau nhiều năm hiệu trưởng và cô giáo tiêu về sớm. Ngọn Thánh Sơn khổng lồ là thánh địa trong nội tâm của tất cả người tu hành. Mỗi ngày có vô số người tu hành đến triều bái. Nhưng không được phép đến gần Thánh Sơn nên mọi người chỉ có thể triều bái từ xa. Dù vậy, có rất nhiều người đã cảm ngộ được đại đạo ở đây. Chương 1110, núi Đại Ba dưới chân Thánh Sơn có một biệt thượng nhỏ, là nơi ở của gia đình Tiêu Trừng. Khoảnh sân nho nhỏ mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Một chiếc ghế dựa đặt trên bãi cỏ Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên ghế có vài nang trúc có một chút khác biệt so với những nang trúc khác, hình như được thêm vào sau Trong sân, một cô bé ú nu ú nần với đôi cánh nhỏ trên lưng và cặp sừng trên đầu đang bắt côn trùng khắp nơi chơi Một con chim đỏ rực nằm trên bãi cỏ ngủ ngon lành Một con mèo cam mập nằm trên ghế, lười biến phơi mình dưới nắng Một chú sư tử con nằm trên mái nhà Nhìn cô bé uống nu uống nần như thể nhìn một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Thời gian dường như trôi rất chậm ở đây, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Trong biệt thự, một người phụ nữ đoan trang hiện lành đang bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay là sinh nhật của con trai bà, mặc dù con trai không có ở đây, nhưng mọi năm vào ngày hôm nay, người phụ nữ đều sẽ nấu một bàn thức ăn ngon và thêm một đôi bát đũa. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm đang đập vào tay người phụ nữ. Người đàn ông trước kia hay cười đùa tí tửng, hôm nay trầm lặng một cách lạ thương. Bàn tay thái thịt thỉnh thoảng dừng lại, nhìn vào phương xa rồi khẽ hạ xuống. Đúng lúc này, tiêu mạng ngữ ông cậu đảng lao vào như gió. Ba, mẹ nhìn thấy cậu đảng hôn mê, hai vợ chồng suýt chút nữa bị dọa phát bệnh tiên. Cháu gái của tôi bị sao vậy? Người phụ nữ tiếp nhận cậu đảng, nước mắt nhanh chóng rơi lã chả. Tiêu mạng ngữ nhìn đồ ăn trong bếp. Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Tiêu Mạn ngữ vừa khóc vừa nở nụ cười. Tiêu Mạn ngữ lau nước mắt, anh. Anh đã trở về rồi. Hai vợ chồng sửng sốt một lúc, rồi vội vàng chạy ra cửa, nhưng bên ngoài vắng tanh, không có một bóng người. Nhìn ba mẹ thất vọng, tiêu Mạn ngữ kể lại những gì mình đã nghe từ từ kiến quân. Thằng nhóc này, chẳng chịu làm gương gì cả. Tiêu chính dương nghe xong cười đến mức mặt mày sắp nở hoa luôn. Người phụ nữ xoay người lau nước mắt, véo lỗ tai Tiêu Chính Dương, "Đi, đi mua đồ ăn với tôi." "Đầu đau đầu, đau, nhẹ tay, nhẹ tay tí đi mà." Tiêu Chính Dương lại cười đùa tí tỉnh trở lại. Ở núi Đại Ba. Những ngọn núi uốn lượn xinh đẹp, quanh co uốn lượn như một con rồng lớn đang say giấc. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, nhìn thế núi Đại Ba từ xa. Lúc trước bóng đen đã trốn thoát bằng thuật động thổ, nhưng Tiêu Trần vẫn theo khí tức đuổi theo đến tận đây. Hạn chế lớn nhất của ngũ hành động thuật là khi thấy khiến ngũ hành bị quấy nhiễu dị thương. Người có thực lực cường đại rất dễ dàng lần theo dấu vết nơi phát ra ngũ hành động thuật. Tiêu trần nhìn thế núi, bắt đầu khoe khoang sự trâu bò của mình với lưu tô minh nguyệt. Nhóc con, em nhìn xem nơi này lông bàn hổ cừ, thế núi rộng rãi, cả dãy núi hiện lên tư thế ngọa lông. Quả là một bảo địa hiếm thấy. Phi hắc phong vẽ mặt khinh thường. Vung vẫy móng heo chỉ vào ngọn núi cao nhất. Tư thế ngọa lông mới ghê. Ngọn núi này chặt gãy cổ rồng. Rồng mà chết thì nơi này hoàn toàn là một hung địa. Trần ca nhi, nếu anh muốn khoe khoang, sao không chọn lĩnh vực mà mình giỏi ấy? Tiêu Trần tức giận đến mức trần trắng mắt, nắm lấy hắc phong, ném về phía ngọn núi cao nhất. hắc phong lại đổi hướng giữa không trung. Vòng trở về. Tiêu Trần thực sự muốn đánh chết thằng ngu này. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con heo nào đê tiện như vậy. Đúng rồi, Trần Ca Nhi, chúng ta đến đây làm gì vậy? Võ Vô Địch hơi tò mò hỏi. Trong ấn tượng của Võ Vô Địch, Tiêu Trần chưa bao giờ là một người thích chỏ mỏm vào việc của người khác. Làm thịt người đó, địa cầu là nơi tôi sinh ra, hơn nữa tôi còn muốn trở thành đế ở đây. Kẻ nào không có mắt dám đến đây nhảy nhót gây chuyện, thì tôi sẽ đánh hắn thành chó. Võ vô địch nhìn về phía xa và nhớ tới trận đại đồ sát kia. Kẻ đã giết chết tu sĩ, người hiệu quả hơn cả dây chuyền lắp tráp của nhà máy đã trở lại. Một số đỉnh núi khổng lồ của núi Đại Ba đã bị khoét rỗng. Sườn núi rỗng đã được cải tạo thành một pháo đài thép. Hơn nữa còn có rất nhiều thiết bị điện tử ở đây, nó trông giống như một căn cứ quân sự lớn. Một số lượng lớn thân ảnh đang bận rộn qua hon ca day chuyen lap rap cua nha may đa tro lai mot so đinh nui khong lo cua nui đai ba đa bi khoet rong suon nui rong đa đuoc cai tao thanh mot phao đai thep hon nua con co rat nhieu thiet bi đien tu o đay no trong pháo đài này. Không ai có thể nghĩ rằng vọng nguyệt không đặt đại bản doanh của mình dưới lòng đất mà lại khoét sâu vào lưng chừng núi. Hơn nữa ở đây không có lối vào và lối ra, cần phải động thổ mới có thể vào ra. Không có gì ngạc nhiên khi mạng nhện không thể tìm thấy nơi này. Một bóng đen sử dụng động thổ để trốn vào sườn núi với tốc độ cực nhanh. Ấm Bóng đen nặng nề rơi vào một căn phòng. Có một người đang ngồi trong phòng, một lão già với vẻ mặt u ám.